Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Lê Hiếu. Sau gần 3 tháng huấn luyện trong cái tâm thế lính thời bình, thì chúng tôi bắt đầu phải đón nhận cái không khí nặng nề với những thông tin nóng bỏng ở cả hai đầu biên giới Tổ quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng, rồi Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia đã rút về nước chuyện anh hùng lê đình trinh hy sinh trên biên giới lạng sơn khi chống lại sự xâm lấn của quân trung quốc được đăng tải trên nhiều số của báo quân đội còn ở hướng tây ninh trên biên giới tây nam cũng đánh nhau rất căng bọn lính pol pot đã xâm phạm vào lãnh thổ việt nam giết hại dã man nhiều dân thường việt nam đài báo của ta cập nhật tin tức hàng ngày một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra Và chúng tôi, những người lính Vừa huấn luyện gần xong Sẽ phải ra chiến trường Là điều không tránh khỏi Trong thời gian này Lễ trao quân hàm của tiểu đoàn được tổ chức Tôi và nhiều anh em Không nằm trong danh sách này Vẫn còn sự phân biệt với lính vô kỷ luật chúng tôi Chúng tôi cũng chẳng cần Không trao thì Một lúc nào đó cũng phải trả Chứ không lẽ đi lính Đến cái cấp bậc binh bét cũng không có Thì ai còn gọi là bộ đội Mấy thằng chúng tôi vẫn cứ nhằn nhở, mặc kệ đời. Rồi buổi kết nạp đoàn viên mới của đơn vị, trong tiểu đội của tôi có thằng Thẻ và thằng Hải được kết nạp, còn chúng tôi toàn đồ bỏ đi, nói làm gì. Anh em Hà Nam Ninh thì đoàn viên trước ngày nhập ngũ cả rồi. Lúc này cũng gần 3 tháng tập tành trên thao trường, chúng tôi cũng đã vơi đồ ăn do gia đình cung cấp lên. Tiền tiêu mãi cũng hết dần, lính thì đói nên cũng nản. Với tôi, chân thì chưa muốn về, nhưng lòng thì muốn lắm rồi. Và cái lòng nó lại thắng cái chân. Hôm đó, sáng chủ nhật chúng tôi đi kiếm củi, mỗi thằng 20kg nộp về đơn vị. Móc cần kiểm tra đàng hoàng nhé. Tôi thì ít khi đi kiếm củi ở trong rừng, mà cứ quanh cái đống củi trên đại đội bộ mà kiếm. Nhưng lần này, tôi theo anh em vào rừng ra đến đường quốc lộ ngồi nghỉ thì xe ca của tuyến yên thủy hà đông chạy tới anh em chặn xe lại thế là rất nhiều người nhảy lên xe chúng nó vẫy gọi tôi cùng về tiện xe tiện đường tôi nhảy lên xe thế là vù về hà nội đó nha tại cái lòng tôi chứ đâu phải tại cái chân chiều hôm đó tôi lại có mặt tại nhà đêm qua con nằm mơ tôi cũng không hình dung ra chiều nay đã ngồi nhà mình lại một tuần sung sướng Lại chuẩn bị đồ cõng lên đơn vị ăn dần Rồi thì đi chơi khắp đó đây trong thành phố Đến ngày chúng tôi lại lên đơn vị Bố dặn Cần gì cứ viết thư về Gia đình sẽ gửi lên sau Còn cứ trốn về mang tiếng lắm con ạ Tôi vâng dạ Rồi theo chúng bạn cùng đơn vị lên đường Lần này thì không như lần trước Không quá căng thẳng Nhưng cũng bị đọc quyết định kỷ luật của cấp đại đội Lại ngăn nhở về trung đội, anh Sướng thì không nói gì nữa, chỉ nhìn chúng tôi lắc đầu, còn anh Nam thì nhìn chúng tôi cười tuyết tuyết. Lại quả cáp với những bữa cải thiện trong tiểu đội, cơm đơn vị lại bỏ, rồi cà phê, thuốc lá, lại cứ vui như Tết vào buổi tối. Chúng tôi lại đoàn kết vui vẻ sống bên nhau những ngày cuối của thao trường và huấn luyện. Bộ bệnh mấy hôm sau xuống đại đội 18 kiểm tra. Gặp tôi, bố lấy tay dí vào trán tôi rồi nói Hư lắm đấy nha Rồi bố tùm tỉm cười Tôi cũng cười trừ vậy thôi Lúc này là khoảng đầu tháng 8 Năm đó chúng tôi đã học được nhiều Tại thao trường Và những kỹ năng chiến thuật của lính bộ binh Tư tưởng chính trị cũng hiểu thêm Và điều học được nhiều nhất Là cách sống tập thể bên những người đồng đội Anh em có thể họ sợ mình Vì thấy mình liều lĩnh Mình lại có quen biết rồi đông anh em khác bênh vực mình. Nhưng thực tình, sống để anh em nể và tôn trọng mình mới là điều đáng nói. Mà muốn vậy, mình phải sống có bản lĩnh. Việc tôi trốn về nhà chơi đã làm phơi bày ra một chuyện. Phần lớn anh em trong tiểu đội cũng chưa quên và đã rất bất bình. Đó là chuyện thằng Minh báo cho cán bộ khi tôi bỏ trốn về thăm nhà. Thằng này sống rất thủ đoạn, ngoài mặt thì nịnh bợ, ăn nói lấy lòng chúng tôi, nhưng bên trong thì lại toàn đi nịnh hót với cấp trên. Còn nhớ hai lần tôi bỏ trốn về thăm nhà thì đều bị bắt lại, không nó báo thì ai nữa. Chúng tôi cứ vừa đi là cán bộ khung đuổi theo ngay, mà ba bề bốn bên toàn là rừng, vậy mà làm sao họ đuổi theo chính xác đường chúng tôi đi. Sau này chúng tôi điều tra ra, cả hai lần sau khi tôi đi là... Thằng Minh biến mất khoảng 5 đến 10 phút Anh em đã có vạn hỏi Nhưng nó trả lời không cướp nhau Vậy là đã rõ Rồi dần dần Trong cách sống tự nó Đã bộc lộ ra bản chất thật của mình Anh em trong tiểu đội phản ứng ra mặt Câu chuyện xử lý nó Chỉ còn là thời gian Tôi mà ra mặt giải quyết nó Thì lại không hay Nên trong khi tôi trốn về Anh Vũ và thằng Vinh Lùn Đã bàn nhau rửa hận cho tôi Cụ thể đã được bàn bạc chi tiết đi đến thống nhất trong bí mật tuyệt đối. Theo phân công, thằng Vinh Luân có trách nhiệm lấy trộm vịt dầu và cái thông nòng súng của nó mang dấu đi. Rồi nhân lúc có mặt, anh Nam giả vờ mượn đồ xin dầu lau súng của nó. Thế là phát lộ chuyện nó làm mất đồ đạc dụng cụ của vũ khí. Không quá 5 phút sau, anh Thụy trên đại đội bộ biết tin ngay và cũng chỉ nhằng một cái. Cá đại đội 18 biết hết chuyện thằng Minh làm mất vũ khí. Báo động, toàn đại đội đi tìm. Bất kể hang cùng ngõ hẻm nào trên phạm vi đại đội 18 cũng đều được bới tung lên. Anh em toàn đại đội phải tìm ngoài giờ. Cái thời gian đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì cũng phải đi tìm vũ khí. Toàn đại đội tìm tới 3 ngày liền như vậy mà không sao tìm ra. Cái thằng vinh lùn nó trôn trên đồi sắn sau nhà thách bố thằng nào mà tìm được. Thằng Minh hết bị anh em này chửi đến người khác mắng. Kể cả anh em Hà Nam Ninh cùng quê, cùng xã với nó. Hai ngày tiếp theo, anh em trong tiểu đội vẫn còn phải đi tìm. Thôi thì cống rãnh hay bất kỳ chỗ nào nghi nghi là nhảy xuống tìm. Rồi mò như mò cua bắt ốc vậy. Vân không tìm ra. Lại thêm một tăng nữa, nó bị anh em chửi mắng thậm tệ. Đã thế thằng Vinh lùn đứng ngoài còn kích đẻo vào. Ê là Xuân Ngổng tận với thằng minh một trận hùn nhuích. Anh em khác đứng ngoài hả hê. Tất nhiên trận đấu phần thắng thuộc về quân ta rồi. Hôm sau tự nhiên cái vịt dầu và cái thông nòng súng nó nằm ngay dưới chân cầu thang. Cứ y như là nó có chân vậy. Hôm tôi lên đơn vị, anh em tranh nhau kể lại cho tôi nghe như một thành tích của riêng tiểu đội. Thằng Minh người riêng một góc Không ai thèm ngó ngàng hay quan hệ Nó cũng tự xấu hổ Về việc làm của mình Bài học nhớ đời Về cách sống tập thể cho nó Thời điểm này chúng tôi đã tập xong bài 2 Chỉ chờ đi bắn đạn thật Lúc này tin chuyển đơn vị Cũng đã nghe phong thanh Bên tiểu đoàn 6 đã chuyển quân đi rồi Không biết họ đi đâu Có lẽ cũng sắp đến lượt tiểu đoàn 5 chúng tôi Anh em trong đơn vị phao tin âm mỹ chuyện chuyển quân Kinh nghiệm của tiểu đoàn 6 rất rõ Đó là mấy ngày trước khi chuyển quân không giải quyết về phép cho ai Vậy thì nhiều anh em chưa từng bao giờ về thăm nhà Họ đã bắt đầu ân hận vì đã ngoan ngoãn nghe lời cán bộ khung Mỗi lần lên nhà ăn Anh em nhìn cái thằng tôi hai lần về thăm nhà tự túc Cứ như người anh hùng vậy Bây giờ cái kẹo nhử vào đoàn hay về phép 3 ngày trước khi chuyển đơn vị đã không còn giá trị gì nữa đối với những thằng lính đại đội 18 chúng tôi. Chỉ trong một đêm, quân số của đại đội 18 chỉ còn 2 phần 3. Có đến mấy chục thằng cùng về một lúc, toàn lính Hà Nội. Còn anh em Hà nam Ninh thì chỉ có vài ba người trốn về thôi. Cán bộ khung biết cũng giả lờ. Lúc này cũng gần quốc khánh 2 tháng 9 rồi. Anh Thụy có hỏi tôi, Hiếu có trốn về nữa không đây? Không, em không về nữa. Tôi trả lời anh Thụy như vậy, anh cũng tin ở lời nói của tôi. Quân tử nhất ngôn mà. Mấy ngày sau chủ nhật, tôi xin anh sướng cho tôi đi chơi trên thị trấn Vũ Bản. Anh đồng ý nhưng dặn, đừng có trốn đấy nha. Tôi hứa không trốn về nữa, hãy tin ở em. Anh ấy đã tin tôi và tôi cũng không về nữa thật. Những ngày còn lại ở đơn vị tôi gần như người tự do, muốn đi đâu thì đi, không ai giữ cả. Tạo được niềm tin rồi thì làm gì cũng được. Hải và thể muốn về lắm nhưng không dám, sợ mất đoàn viên. Nó phấn đấu suốt đời học sinh mà không được, vậy mà nay là đoàn viên mà để mất thì thật tiếc. Nó không như tôi, sẵn sàng bỏ tất cả để đổi lấy một ngày hay một giờ về với Hà Nội thân yêu của tôi. Ngày 2 tháng 9, đơn vị tôi vắng hoe Ngày lễ, suất ăn của lính cũng cải thiện hơn. Một con lợn trong chuồng được đưa ra mổ thịt cho hai đại đội cải thiện mừng ngày quốc khánh. cũng chẳng bỏ bèn gì với những thằng lính đói chất chúng tôi. Nhưng có vẫn hơn không. Hôm nay có cơm trắng 100% Chuyện lạ của lính huấn luyện chúng tôi thời đó. Vậy là cũng tươm tất lắm rồi. Hai bữa nhờn môi do gần trăm con người có phải ít đâu. Sang ngày 4 tháng 9 thì tin bỏ bắn đạn thật bài 2 là thật và chuyện tìm địa chỉ của lính đại đội 18 để điện về tận nhà dục lên đơn vị nhận nhiệm vụ gấp được thông báo rộng rãi. Vậy là sắp chuyển quân không bắn bài 2. Thời gian nào chuyển thì chưa cụ thể, chúng tôi cứ sống trong phép phòm chờ đợi anh em. Mỗi khi đến giờ xe từ Hà Đông chạy lên ngang qua đơn vị, thằng Hải hay rủ tôi ra ngọn đồi gần bãi thao trường tập, nằm trên đồi nhìn xuống con đường nơi anh em hay xuống xe để vào đơn vị. Khoảng cách dù rất xa, nhưng mắt thường nhìn vẫn thấy rõ. Nhưng vẫn biệt tâm, chúng nó vẫn chưa lên. Chúng tôi càng mong bóng chúng nó càng mất hút, hết ngày này sang ngày khác. Tin chính xác Sáng ngày 9 tháng 9 năm 1978, chúng tôi sẽ chuyển đơn vị. Về đâu thì tôi không rõ. Chia tay với bà mẹ mường và anh chị em trong nhà. Chúng tôi cũng không có gì để mời mẹ cả. Những gì ngon lành nhất chúng tôi đã nuốt hết rồi, trong khi hàng tiếp tế thì chưa lên. Chúng tôi lên đại đội bộ xin anh Thụy cho chúng tôi được mang hết suất cơm chiều hôm trước về nhà để ăn cùng gia đình. Anh Thụy đồng ý. Bà mẹ hôm đó thịt một con gà to của gia đình và nấu một nồi cơm trắng mời chúng tôi. Mẹ và gia đình nghèo như vậy mà tấm lòng thật rộng mở. Bữa cơm tiễn biệt chúng tôi trong không khí gia đình đầm ấm. Mẹ thương tôi hơn cả nên gấp cho tôi nhiều đồ ăn rồi luôn mồm mời các con ăn cơm nhiều vào. Giá như mẹ và gia đình này giàu có. Thì chúng tôi mấy tháng nay đâu có khổ như vậy. Bây giờ tôi đã nghĩ thế. Khoảng 8 giờ tối thì phía ngoài đường rừng liền với chân nhà có tiếng léo nhéo nói chuyện mỗi lúc mỗi gần. Trong khi chúng tôi đang tổ chức chương trình ca nhạc lấy tên là Chúng ta hát cho nhau nghe. Vui lắm, cả nhà cười ngặt nghẽo. Mẹ già cũng tựa lưng cột nhà ngồi nghe chúng tôi hát mà cười, khen chúng tôi hát hay. Bỗng tiếng thằng Vinh lùn dưới chân cầu thang gọi vọng lên, chúng tôi chạy ùa ra đón. "Trời, sao lên muộn thế này?" Nhìn qua, thêm cả mẹ thằng Hải cũng lên nữa. "Ôi, mừng quá." Mẹ thằng Hải biết anh em lên đơn vị và sẽ chuyển quân, không biết sẽ đi đâu nên bác lên thăm nó lần cuối trên này. Thật ra khi lên bến xe Hà Đông không có xe nên phải đi thành từng chặng. Vậy hết xe này đến xe khác đi nhờ được đoạn nào tốt đoạn đó nên mãi bây giờ mới tới nơi. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh Vũ và thằng Vinh sẽ tụt lại khi chúng tôi đi mất. Thôi quá may mắn rồi, anh em chúng tôi lại sum họp. Khói thuốc lạnh nghi ngút rược quà cáp tưng bừng. Vinh luôn nó cõng lên cho tôi nguyên một ba lô đồ ăn, thêm khoảng 5 kg mì sợi nữa, rồi nào là sữa hộp, đường, bánh kẹo, thuốc lá Với thêm 300 đồng, mẹ tôi gửi nó cầm lên. Còn bố tôi cởi cái đồng hồ xem khuôn 5, ông đang đeo ở tay, mà ngày nào ở nhà tôi đã mua tặng bố, gửi lên cho tôi. Bố cũng biết đợt này tôi sẽ chuyển quân đi xa, chưa biết bao giờ mới về. Bố có viết cho tôi một lá thư dài, dây kín, chữ trên tờ giấy 5 hào 2. Thư nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ đại ý thế này. Bố muốn tôi về đơn vị mới thật tốt và bố khuyên tôi phải làm bằng được trước khi trở về. Một là vào đoàn thanh niên cộng sản, hai là vào đảng cộng sản Việt Nam. Nếu về đơn vị làm kinh tế phải lao động tốt, phấn đấu hết mình vì công cuộc xây dựng đất nước. Còn nếu vào đơn vị chiến đấu bên biên giới Tây Nam phải chiến đấu dũng cảm, xứng đáng là thằng đàn ông thời loạn bảo vệ Tổ quốc, quyết sống không xu nịnh hèn nhát. Phân tích rất rõ quyền lợi sau này của người đảng viên, bố sẵn sàng cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất nếu tôi muốn. Ngày tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, nếu đáp ứng hai yêu cầu kia nữa thì tôi muốn cái gì cũng được. Ngày mai cũng ngày 9 tháng 9 đó thì bố tôi sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh công tác khoảng 20 ngày, nếu tôi chuyển quân vào Nam thì tới địa chỉ cơ quan tìm bố Thêm địa chỉ nhà bà cô ruột của tôi hiện cũng đang sống ở thành phố Biên Hòa. Nếu vào đó gặp cô muốn gì thì cứ nói. Cô biết tôi rồi vì đã hai lần cô cháu gặp nhau. Chỉ có chú và các em thì chưa biết tôi thôi. Còn nếu vào cơ quan của bố mà không gặp thì gặp chú Y hay cô X của cơ quan. Chỉ cần nói là con của bố. Rồi cần thêm gì thì cứ nói với cô chú. Tôi đã giữ lá thư này suốt những năm tháng quân ngũ, nó theo tôi trên đường vào chiến dịch với nhiều trận đánh, non luôn ở trên lưng tôi, với nhiều lần ướt nước rồi khô rồi lại ướt, nét chữ nhòe nhiều, giấy dính vào nhau, nhưng tôi vẫn giữ. 5 năm, năm, hai tháng sau tôi mang nó về trả lại bố. Điều bố muốn ở tôi, tôi đã thực hiện được gần hết, chỉ duy nhất một điều là tôi không làm được trước khi rời quân ngũ. Đó là vào đảng Tôi không xấu hổ vì điều đó Vì điều tôi đã làm xứng đáng hơn Rất nhiều kẻ khác Sáng hôm sau Chúng tôi lên tiểu đoàn bộ Bắt đầu chuyển quân Tôi bỏ lại một số đồ ăn Vì nhiều và nặng quá Bà mẹ mường cùng anh chị em trong nhà Chia tay chúng tôi rất bịn diện Tôi vẫn còn nhớ mãi Cái dáng mẹ đứng nơi đầu cầu thang gỗ Đưa tay vẫy theo tôi Khi tôi đã đi gần khuất Còn mẹ thằng Hải thì cũng sấp ngửa ra xe để về Hà Nội cho kịp chuyến xe sáng nay. Mẹ con gặp nhau có một đêm mà mẹ nó đã phải đi về vất vả hơn 300 số mới gặp được con. Các bà mẹ luôn là như vậy, không ai thương con bằng tình mẹ hết. Tập trung trên đại đội bộ, đọc danh sách, lúc này mới lòi ra những thằng xưa nay ôm chân cán bộ, chuyên hớt lẻo chuyện của anh em thì chúng nó được giữ lại hết gần chục thằng cả Hà Nội và Hà Nam Ninh, trong đó có thằng Minh ở tiểu đội 6 của chúng tôi. Nhiều anh em cũng nghĩ tôi sẽ được giữ lại bởi gia đình tôi có quen biết với bố Vĩnh. Tôi thì bụng không hề mong điều đó, nếu có bị giữ lại chắc tôi sẽ buồn nhiều lắm. Cũng may tên tôi đã được đọc sang nhóm chuyển quân. Những gì cấp phát còn thiếu nhanh chóng được gọi tên lên nhận. Tôi bây giờ còn thiếu đôi giày, đôi tất và quân hàm chưa trả. Anh Thụy trả quân hàm binh nhì cho tôi, còn nói. Chuyển đơn vị nên chúng tôi phải trả quân hàm cho đồng chí, còn đồng chí vẫn chưa xứng đáng nhận. Vậy thì anh giữ lấy. Tôi là lính mà không có quân hàm thì tôi là dân rồi. Anh cầm lấy cho mình. Còn tôi trở về với gia đình tôi, tôi sẽ không còn là người của quân đội nữa. Anh Thụy lờ đi trước câu nói bóp chát của tôi. Quay sang nhận giày và tất Chân tôi đi số 39 Nó pha số 36 Nên tôi mới thắc mắc đổi đôi khác Thằng Quân Như nó bảo Hết số 39 rồi đồng chí khắc phục khó khăn Đi tạm số 36 bô khỉ chân to đi số 39 Mà giờ nó bảo khắc phục khó khăn Đi giày nhỏ số 36 Nó nói vậy mà cũng nghe được Thà rằng nó nói hiện giờ kho Không còn số 39 Thôi cố gắng khắc phục khó khăn Còn đỡ tức Đang này nó bảo mình thu nhỏ chân lại mà nhét vào giày. Sẵn, hai chiếc giày cầm trên tay, tôi đập hai phát vào cái đầu ngu của nó. Lúc đó anh em mà không nhảy vào can, tôi có thể nhảy vào tận nơi mà cho nó một trận cho bỏ tức. Quay ra tới sân, tôi gặp ngay thằng em út, con của bà mẹ Mường, đi ra để tiễn chúng tôi. Tôi đã đưa cho nó đôi giày, bảo nó cầm về mà dùng. Anh cho em đấy. Nó mừng rơn, cảm ơn tôi dối dít. Chúng tôi hành quân lên tiểu đoàn, cả tiểu đoàn làm lễ xuất quân. Tôi chú ý nghe khi tiểu đoàn trưởng đọc hướng hành quân là hướng Nam. Vậy là chúng tôi biết chúng tôi sẽ chuyển vào Nam, còn cụ thể ở đâu thì vẫn chưa rõ. Khoảng 10 giờ chúng tôi lên xe, những chiếc xe tải thùng của quân Cuba đã chờ sẵn đưa chúng tôi ra Ga Ninh Bình. Mỗi đại đội có 3 đến 4 cán bộ của đại đội sẽ theo chúng tôi tới tận đơn vị nhận quân. Anh Sướng cùng đi với chúng tôi. Vậy là anh em chúng tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau suốt chặng đường tiếp theo. Sau nhiều ngày ở và luyện tập rèn luyện cùng nhau, anh em chúng tôi cũng đã hiểu nhau, có tình cảm với nhau, thì cũng là lúc phải chia tay mỗi người một phương trời. Cái đám nịnh bợ kia và bộ khung này của đại đội 18 sau này cũng chuyển ra biên giới phía Bắc chỉ sau chúng tôi vài tháng lũ nịnh bợ kia sau đó đã bỏ ngủ gần hết hiện nay một số thằng vẫn còn sống tại Hà Nội nhưng cứ mỗi lần họp anh em cựu chiến binh không bao giờ chúng tôi gọi chúng nó tình đoàn đi đường tôi vẫn chạm mặt có lẽ cuộc đời chúng nó cũng trả ra cái gì nhìn thì biết cha cần phải có con mắt tinh đời số cán bộ khung cho tới tận bây giờ chúng tôi không ai gặp lại họ Không biết mọi người ai còn ai mất ra sao trên chiến trường biên giới phía Bắc ác liệt của đầu năm 1979. Nói một cách công bằng, các anh cũng là người tốt, đã dạy cho chúng tôi biết cách cầm súng chiến đấu cơ bản nhất và sau này trên chiến trường chúng tôi đã áp dụng được rất nhiều để sống, để tồn tại và cũng để trở về như nhiều đồng đội khác sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên đất nước Chùa Tháp. Chuyện thời kỳ mới nhập ngũ, còn chuyện này nữa, hôm qua khi viết xong tôi mới nằm nghĩ lại, nhớ ra. Nó cũng là một kỷ kỷ niệm của mình. Thôi xin viết nốt cho nó rõ và luôn nhớ mãi kể tiếp cho anh em cùng nghe. Ngày đó khoảng đầu tháng 8 năm 1978, tôi bị chớm đau dạ dày. Cũng có thể do tuổi mới lớn đang trong giai đoạn trưởng thành, cơ thể dần dần phát triển. Sự thay đổi đôi khi ảnh hưởng tới cuộc sống. Cơn đau không nhiều nhưng cứ lâm dâm nhẹ nhẹ ở phần mỏ ác của dưới bụng. Nó làm thần kinh của mình mệt mỏi, lúc nào cũng nhăn nhó, nhất là vào tầm 4-5 giờ chiều. Nước miếng trong miệng chảy ra trong veo và trên vũng nước miếng đó vang váng một lớp mỏng loang như dầu hỏa trên mặt nước vậy. Không phải do run sán vì hàng năm mẹ tôi luôn cho con cái uống thuốc tẩy run. Trong gia đình từ cha mẹ cậu gì Ai cũng bị đau dạ dày cả Chuyện chữa bệnh dạ dày bao tử này Gia đình tôi cũng có nhiều kinh nghiệm lắm Mẹ tôi thì bị rất nặng Bố tôi đã phải nhờ rất nhiều bạn bè Hiện công tác ở khắp các nước Đông Âu thời đó Mua về các loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày Mà vẫn chưa khỏi Bố tôi còn có ông bác họ Là hội trưởng hội Việt kiều yêu nước bên Thái Lan Khi đó hàng năm vẫn về Việt Nam công tác cũng mua thêm thuốc về cho mẹ tôi uống nhưng vẫn không khỏi. Khi tôi về nhà, lần đầu tiên có mang thuốc chữa đau dạ dày lên đơn vị uống vẫn không khỏi. Cứ lâu lâu nó lại đau vài ngày rồi dừng vài ngày rồi lại đau. Những lúc đau như vậy thì chán lắm, cứ phải nằm sấp xuống không động đậy cho nước miếng chảy ra khoảng 30 phút đến 1 giờ sẽ đỡ dần rồi hết. Hôm sau lại thế. Thỉnh thoảng ở chua trong dạ dày ra rất khó chịu. Tôi nhiều lần báo cáo với tiểu đội, rồi tiểu đội báo cáo cho trung đội, rồi báo cáo lên đến đại đội, chuyện tôi đau dạ dày. Dù cũng thừa biết mấy cha, y tá, y sĩ đại đội hay cả của tiểu đoàn có thể chữa lành được cho tôi. Chỉ xin với trung đội, đại đội là những lúc tôi bị đau bụng dạ dày thì cho tôi không phải tập trên thao trường, về nhà nằm chừng một giờ là sẽ khỏi. Đơn giản gọn nhẹ vậy thôi Tôi cũng không phải là loại người lợi dụng những chuyện đó Mà bài bay chầy bừa chạy trốn công tác của đơn vị Mấy ông của trung đội đại đội Lúc đầu thì cũng nghi tôi tư tưởng Nên lúc nào mặt cũng cứ hầm hầm câu có Nhất là sau khi tôi trốn về nhà lần thứ hai lên Mặc kệ tôi phước đời Cứ khi nào đau bụng là tôi bỏ về nhà nằm Không cho về tôi cứ về Đô thằng nào làm gì nổi tôi Còn những lúc khỏe, tôi vẫn tập, tham gia các công tác bình thường như mọi người. Sau vài lần như vậy, cũng quen dần. Thậm chí lúc đau bụng, tôi bỏ về nằm, hỏi cần báo cáo ai. Có lần ông sướng đi đâu về không thấy tôi, sợ tôi lại trốn về nên mới hỏi anh em. Thằng nhớ nó đâu rồi? Báo cáo nó đau bụng về nhà nằm rồi. Chú nó trả lời như vậy. Anh ấy cũng không nói gì nữa. Lúc sau tôi ra tập lại, vì hết đau bụng, lại vào hàng tiếp tục tập như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, tôi đau bụng qua về nhà nằm, đang nằm sấp miệng ghé xuống cái khe sàn nhà bằng che bương cho nước miếng chảy xuống đất thì thấy một đoàn cán bộ, tiểu đội, trung đội và cả đại đội cùng y tá của đại đội đi vào kiểm tra. Thấy tôi nằm đó, bọn họ hỏi han vài câu, đau bụng thế nào? Rồi nhìn tôi lắc đầu. Cậu y tá xuống nhìn đống nước miếng của tôi dưới đất. Nó lấy cái que khởi khởi nhìn ngó. Nghe chừng có vẻ hiểu biết chuyên môn lắm. Tôi nằm trên sàn nghĩ bụng. Tàu thách mày biết được bệnh và chữa được cho tao đấy. Đám đó bỏ đi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. thực kệ họ. Lúc sau khỏi đau tôi lại ra thao trường. Hôm sau. Tôi lại bị đau vào buổi sáng. Mà rất ít khi tôi bị đau bụng buổi sáng như hôm ấy. từ thao trường về lại nằm sấp như vậy. Đang nhâm nhẩm đau, rớt rãi lòng thòng. Thì tôi thấy cô cậu y tá của đại đội khoác cái tôi cứu thương đến. Cậu này tên là tỉnh người Thanh Hóa, lính nhập ngũ 576. Cậu ta bước chân lên sàn nhà, đi lại huỳnh huyết trên sàn tre. Chẳng ý tứ gì hết. Rồi lại gần tôi hỏi cậu lốc. Ta bụng sao? Tôi chán cha thèm trả lời. Cậu ta ngồi xuống bảo tôi nằm ngửa ra cho kiểm tra. Tôi nằm ngửa kéo áo lên cho cậu ta tắt nghiệp. Cậu ta sờ nắn kẹp ống nghe vào tai rồi nghe ngóng ấn ấn bóp bóp cái bụng của tôi. Tôi thì cứ lim diêm mắt chẳng thèm để ý. Rồi thấy cô cậu mở túi làm gì đó tôi cũng chẳng thèm mở mắt nhìn. Thực kệ đời nó muôn làm gì thì làm. Thế rồi tôi thấy nó kéo cái áo lót ba lỗ của tôi lên cao đến nách. Rồi thích cái gì đó thoang thoảng mùi cồn và măn mát nơi bụng phần dạ dày của tôi. Tiếng kẹp bông của cái panh nghe cứ tạch tạch. Đúng dân chuyên nghiệp khám chữa bệnh. Rồi nó xoa đều khắp bụng tôi. Lúc này thì tôi không thể kìm hãm nổi cái sự tò mò xem ông tướng này đang chữa bệnh kiểu gì cho tôi đây. Nên mới mở mắt ra nhìn xem Nói thật với cả nhà Lúc đó tôi cũng hơi tò mò Bởi cũng mở mắt ra học hỏi Để mai đây biết đâu chữa bệnh được cho người khác Cũng bị đau dạ dày giống như tôi lúc này Mở mắt ra Tôi nhìn thấy một khoảng hồng hồng đỏ đỏ trên bụng mình Vết đỏ đó dây ra cả cái áo lót trắng Ôi trời ơi Nó bôi thuốc đỏ lên bụng tôi Mẹ cha cái thằng này Nó tưởng chúng tôi cũng ngu như nó không biết được thuốc men là gì Và cái thuốc đỏ đó dùng vào việc gì không bằng Nó dám mang thuốc sát trùng cho vết thương xây xước nhẹ ra Để trị cái bệnh đau dạ dày Nếu đơn giản vậy Thì tôi đây đã là bác sĩ tử lưu rồi Tôi nghĩ cái thằng này không ngu đến mức như vậy Nhưng có lẽ nó định bị bợm tôi Nó nghi tôi tư tưởng nên chơi kiểu chữa bệnh tư tưởng đây Đang sẵn cái bổ máu nóng cho người Và đang trong cái tư thế nằm ngửa Tôi đã vắt ngược lên một phát ngay mặt nó nó bị bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Rồi trồm dậy tôi nhè ngay cái mặt và ngực nó mà đá. từ tiện tay tôi sấn đến gần cái giá để vũ khí mỗi khi đi tập về. Rút ngay cái sảng bộ binh nhảy ra để chém nó. Nó vùng lên chạy về hướng cầu thang. Tôi lao theo. Nó biết nếu cố chạy về hướng đó. Nó sẽ bị tôi dùng sảng bộ binh chém chết. Nó quay ngoát trở lại hướng cái cửa sổ. Rồi từ trên đó. Không cần biết dưới đó có cái gì. Nó lao thẳng xuống sân. Chạy mất hụt. Tới đây thì Hiếu tôi xin được dung dài một chút. Có một điều chúng ta cũng cần biết thêm về phong thủ tập quán của người dân tộc Mường. Đó là trong nhà có bốn cái cột chính thể hiện sự vững chắc của gia đình. Đừng ai người lạ ngồi dựa vào. Trong nhà nếu có ai mất họ sẽ trổ thêm một cái cửa sổ. Cái cửa sổ đó họ coi như cái bàn thờ của người đã mất. Chúng ta có thể gối đầu lên cửa sổ đó ngủ thoải mái. Nhưng ngồi gác chân lên đó là không được với họ. Đó là hành động không tôn trọng người đã mất Ê Vậy mà khi bị tôi truy đuổi Thằng tỉnh y tá đại đội 18 Cùng đường nó phải phi qua cửa sổ nhà người ta mà chạy Không còn biết đó là điều kiêng cử Khi sống với người dân tộc Mường nữa Nó chạy tháo thần với cái tốc độ kinh khủng luôn Tôi thì để nguyên cái bụng đỏ chót Cùng với hơn chục thằng đại đội 18 Kéo lên đại đội bộ Một cuộc tổng xì vả Với những lời lẽ mặt sát thoải mái Từ anh Thủy đến cu cậu y tá không dám mở mồm cãi. Chúng nó còn hùng hồn tuyên bố sẵn sàng mang cái bụng của tôi về tận quân khu 3 để kiện cáo. Anh Thủy đã phải đứng ra xin lỗi trước đơn vị đổ cho trình độ non kém của thằng tỉnh y tá. Sau này mỗi khi ngồi nghĩ lại cái chuyện đó tôi cứ toàn cười một mình. Một thời đã qua nhiều chuyện để nói và cũng nhiều cái để cười giờ thì mời các bạn cùng tôi hành quân vào nam. Trừ mười giờ thì chúng tôi lên xe, rồi đoàn xe theo con đường qua hàng phi lao đến một cái núi đá vôi cạnh ga thì dừng lại. Tất cả xuống xe. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ nhà ga ninh bình, một sân ga vắng ngắt với bụi bặm cũ kỹ. Chính nơi đây đã là nơi tiến đưa nhiều đoàn bộ đội năm xưa vào nam đánh mỹ. Và cũng hôm nay, nó là nhân chứng cho cuộc chuyển quân của đoàn tôi cũng vào Nam, nhưng trong thời hòa bình, ít nhất là như vậy cho đến lúc này. Cũng khoảng gần 5 giờ chiều, một đoàn tàu hỏa chạy tướng Hà Nội vào ga. Nó cũng như những đoàn tàu chở khách khác, nhưng chưa có người với cái biển treo bên sườn tàu. Đoàn tàu quân sự. Chúng tôi bắt đầu hành quân bộ, từng đại đội, từng trung đội, với ba lô trên vai đi vào ga. Khi tôi đi ngang cái barrier chắn tàu, thì gặp bố Vĩnh đang đứng ở đó. Bố nhìn chúng tôi mặt buồn như muốn khóc. Bố biết, chúng tôi sắp phải ra mặt trận thì phải. Nhiều năm sau, tôi vẫn còn nhớ nét mặt của bố khi đó. Bố thường những thằng lính trẻ chúng tôi sắp phải đối đầu với những trận chiến đấu ác liệt, với nhiều khó khăn, vất vả, hy sinh, Còn chúng tôi thì không biết gì lúc này, mặt thằng nào cũng cứ nhơn nhơn ra, nói cười như đang đi ăn cưới không bằng. Ngây thơ một lũ với nhau quá. Thực ra lúc này tình hình thực sự bên trong rất căng thẳng. Một cuộc chiến chưa công bố đã có từ lâu rồi mà chúng tôi không biết. Nếu có biết cũng chỉ hiểu rằng đi đùng biên giới ti chút thôi, chỉ cần vài trận đánh nho nhỏ với hội nghị trên bản giấy của cấp chính phủ là trật tự sẽ được lập lại. Thiếu gì người, thiếu gì bộ đội mà phải mang mấy thằng lính mới kinh con chúng tôi ra chiến đấu. Vậy là cứ vô tư lên đường, lòng không hề một gợn suy nghĩ. Khi đi ngang, tôi chào bố Vĩnh. Bố ôm lấy vai tôi và nói lời chia tay trong nghẹn ngào. Đi cẩn thận con nha. Nhiều năm sau, tôi vẫn còn suy nghĩ bởi câu nói này của bố Vĩnh. Nếu chúng tôi về những đơn vị kinh tế bình thường khác thời đó thì đâu cần bố phải dặn dò đi cẩn thận và không cần phải chia tay trong sự nghẹn ngào như vậy. Những hành động và lời nói đó chỉ dành cho những cuộc chia tay với người đi vào nơi ít có khả năng trở lại. Chứng tỏ ngay từ khi đó bố Vĩnh đã biết nơi đến của chúng tôi và ở đó có gì đang chờ đợi những thằng lính trẻ chúng tôi. Nơi đó là mặt trận biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Chúng tôi lên tàu, chỉ huy của hành quân là một anh đeo quân hàm trung tá với cái băng đỏ nơi cánh tay với dòng chữ chỉ huy hành quân. Anh này người ở đâu chúng tôi không biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp. Anh cứ chạy ngược chạy xuôi khắp cả đoàn tàu kiểm tra đôn đốc sắp xếp chỗ cho anh em. Đại đội 18 của chúng tôi có một bộ phận ngồi chung toa với đại đội 19, tôi cũng trong số anh em đó. Trên toa lẫn lộn lính của cả hai đại đội và vẫn sinh hoạt theo đại đội của mình gần như cả tiểu đội 13 của đại đội 18 đều có mặt trên cái toa chung này toàn thằng mặt rắn của đại đội 18 cả một số anh em hà nam ninh cũng ngồi lẫn ở đây mỗi người mỗi ghế ba ghế một dãy ba lô chuyên giá cửa kính và cửa lưới bảo vệ mở toang cho mát và cũng tiện khi muốn vứt cái gì xuống đường tiêu chuẩn ăn của lính chúng tôi khi huấn luyện là một đồng một ngày Nhưng đến khi hành quân bằng tàu hỏa thì được nâng lên 3 đồng trên ngày, khẩu phần ăn gấp 3 bình thường. Nhà ăn ở đầu đoàn tàu, hàng ngày hai lần tới bữa ăn thì phải đi lên phía trên rất xa vì chúng tôi nằm ở toa cuối. Bữa sáng thì bánh mì có thịt được phát tới tận chỗ ngồi. Anh sướng cùng anh em cán bộ khung các của tiểu đoàn 5 nằm giải rác khắp đoàn tàu. Một cuộc hành quân vào Nam mà những người lính chúng ta thời kháng chiến chống Mỹ Có nằm mơ cũng không có Lớp lính chúng tôi thời hòa bình cũng có khác Và chúng tôi may mắn hơn Những lớp đàn anh đi trước rất nhiều Tàu từ từ chuyển bánh Bỏ lại phía sau cái nhà ga Bố Vĩnh của chúng tôi Vẫn đứng trên cái sân ga đó Đưa tay vẫy theo chúng tôi Cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy bố nữa Tàu chạy xuyên qua đêm tối Bên dãy núi đá vôi Và những thửa ruộng của tỉnh Hà Nam Ninh Chạy mãi, chạy mãi không dừng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tới ga Vinh và nằm lại đó chờ tránh tàu cho đến 8 giờ sáng mới chạy tiếp. Những cánh rừng khô cằn của tỉnh Nghệ Tĩnh chờ chọi những quả đồi. Một vùng đất anh hùng năm xưa trong chiến tranh chống Mỹ chưa có bàn tay con người xây dựng lại. Những hố bom cũ hai bên đường tàu chi chít. Rồi Quảng Bình cũng tụt lại phía sau. Quảng Trị Cát trắng đồi sim tím bạt ngàn Rồi xứ Huế mộng mơ nghèo xác sơ Ga Huế vắng hoe Rộn tiếng mời chào mua kẹo mè sừng Vài ba gánh bún bò dài rác nơi sân ga Quê hương tôi đây rồi Ở đây tôi có bao người thân Hoa hàng dòng tộc Mồ mà tổ tiên của tôi cũng nằm cả ở đây Hòa bình đã hơn ba năm rồi Sao quê hương tôi vẫn quằn quại trong đói nghèo. Cũng có thể xứ này khắc nghiệt quá, người dân chăm chỉ làm ăn vậy mà vẫn nghèo. Con người ai cũng khắc khổ sạm đen bởi gió Lào và sóng biển. Bù lại thì giọng nói Huế nghe ngọt ngào dễ thương, tà áo dài tím bay bay trên cầu chẳng tiền làm ngất ngây lòng du khách. Tàu chạy qua quê tôi, cách thành phố Huế 27 cây số. Nhà bà nội tôi cách đường tàu chừng 200 mét với cái ga chuồi gần con sông. Tôi viết vội mấy dòng thư vứt xuống đường cho người hướng dẫn tàu vào ga nhờ đem vào nhà giúp. Cũng chẳng hiểu có tới được tay người nhà không nhưng làm vậy tôi cũng thấy yên lòng trước lúc đi xa. Còn vài trăm mét nữa thôi mà tôi không thể về nhà được. Đứng ở đây ban ngày nhìn kỹ sẽ thấy nóc nhà tôi. Vậy mà... Phải 15 năm sau, tôi mới có dịp về tới nhà. Một khoảng cách rất nhỏ cho cuộc đời, nhưng đôi khi cũng cần thời gian rất dài mới làm được. Đó có phải là nghịch lý của cuộc đời. Rồi ga Đà Nẵng điểm dừng chân rất lâu của đoàn tàu. Tàu vào ga nhưng không ai được xuống. Các cán bộ khung đứng hết tại các đầu toa giữ chặt cửa. Rút kinh nghiệm tại những ga trước, Lính bỏ đi lung tung làm cán bộ lo hết hơi. Nhưng với lính thì chuyện nhảy qua cửa sổ của tàu tàu là chuyện vặt, là chuyện bỏ dép cao su kê xuống dưới đít ngồi. Chỉ hai phút sau, sân ga đã xanh giờn áo lính. Sáng hôm sau, 6 đến 7 giờ tàu mới chạy. Lần này tàu chạy ngược lại. Lính ngơ ngác hỏi nhau, sao lại quay ra bắc thế này? Chưa ai hiểu chưa ai từng đi nên cũng không ai biết đường sắt nó phải như vậy địa lý của thành phố bắt con tàu chạy vào và ra cùng một đường và rẽ hướng khác chạy vào nam một đề tài tranh cãi gây gắt của lính khi đó cũng có việc gì khác để làm hay đề tài nào khác mà tranh cãi nữa đâu rồi tới ga gà quảng ngãi một ấn tượng của lính miền bắc khi đó Là gà luộc bày trên những cái mâm bán nhiều vô kể Mà cũng rất rẻ thôi Vài ba đồng gì đó một con Anh em cứ nhìn tôi vì biết tôi là thằng có nhiều tiền nhất khi đó Cứ cho rằng tôi trúng sổ số, số đi Và hiểu rằng bây giờ tôi có rất nhiều tiền Tôi mua liền một lúc 5 con gà cho anh em ăn Cũng không được ngon lắm Do họ luộc để lâu rồi Nhưng đối với lính thì đó là chuyện không tưởng Một con gà được bọc trong gói giấy báo, tôi cầm giá biếu anh sướng. Cầm con gà luộc, anh cảm động cảm ơn tôi. Có gì đâu, anh em với nhau câu nệ làm gì, có của ngon thì anh em cùng chia sẻ. Anh cũng nghèo, phụ cấp thượng sĩ đáng là bao, còn trách nhiệm với gia đình nữa đâu dám xài xả láng như đám lính chúng tôi. Bốn con gà, gần hai chục thằng lính sâu ché, và cũng nhanh chóng biến mất trên bàn. Anh em Đông cũng chẳng cần ý tứ, chỉ loáng một cái đã không còn một màu da gà. Mà phải thừa nhận cái cổ họng của thằng lính nó to thật. Tôi bảo thằng Hải, mua thêm đi, tiền để làm gì? Nó ngơ ngác nhìn tôi như không tin vào tay mình nữa. Sống với tôi 4 tháng rồi mà nó còn chưa hiểu hết tôi sao? Vậy là ba con gà nữa, lại xé, lại ăn. Mà cũng chẳng hiểu thằng nào sách ra chai rượu đục đục. Cây vỏ chai cáu bẩn ghê người. Tôi thì không uống. Từ nhỏ tới giờ có uống rượu bao giờ đâu. Không đua đòi mà nốc cái của này được. Rồi diêu trì tháp tràm. Cứ lùi lại sau lưng với những cánh đồng lúa. Và ruộng mùi mía mênh mông. Đồng bằng miền trung phẳng lì. Dập dờn sóng lúa. Cảnh chiều tà. Anh nông dân với cái quốc trên vai. Trên đường từ ruộng về nhà đã hằn sâu trong tâm trí tôi về những ngày hành quân vào nam đó thanh bình đến xúc động. đã có lúc khi còn trong chiến trường tôi đã từng mơ về mình được sống như anh nông dân đó. Âu cũng là khát vọng sống của con người. Chúng tôi tới ga nha trang lúc tám giờ tối. sân ga toan lính, dân buôn bán vặt bị dồn ra khỏi ga, họ đứng ngoài cửa sắt. Đưa những gói mực khô to tương trắng tinh vào bán cho lính. Mà cũng rẻ thôi, chừng hai ba đồng, một gói ni lông cỡ sáu bảy trăm gram. Các chú lính mua nhiều lắm. Tôi chẳng muốn mua vì bình sinh tôi không khoái ăn mực rồi. Thằng Thẻ cầm túi mực mân mê nghe chừng thèm muốn mua. Nhưng chắc nó không đủ tiền, cứ tần ngần mãi. Tôi bảo nó mua đi nếu thích. Rồi tôi móc túi đưa cho nó năm đồng. Rồi đi vào ga Khi gần đến toa tôi gặp thằng Hải Đang vo vo bộ quần áo định chạy ra ngoài Tôi liền hỏi Đi đâu đấy Nó ấp úng không muốn nói ra lý do Tôi đã thấy và hiểu hết những gì Nó đang định làm Tôi liền nói Việc gì về bán quần áo Tao thiếu mẹ gì tiền Mày cần tiêu thì bảo tao đưa cho mặt tiêu Tại sao lại phải mang quần áo đi bán lấy tiền tiêu như vậy Để mà mặc? Nói xong tôi móc túi đưa cho nó 30 đồng Nó cảm động cầm tiền rồi cất bộ quần áo đi Thì ra mẹ nó lên thăm nó Nhưng cũng không cho nó được bao nhiêu Trước khi chúng tôi chuyển quân Suốt dọc đường đi Nó cũng đã bỏ ra bao anh em hết rồi Tiền đẻ tôi đưa cho anh Vũ ít tiền tiêu vặt Còn thằng Vinh Lùn nó đã có tiền rồi Nhiều năm sau này Thằng Hải vẫn nhắc chuyện trên sân gai Nha Trang tối hôm đó Lối sống của tôi khiến cho nó khâm phục đến suốt đời kể cả hôm nay nó luôn bận với những chuyến công tác và nó có là ông gì đi chăng nữa thì nó vẫn luôn đặt tình bạn lên tất cả sáng sớm hôm sau thì chúng tôi tới ga hôm nay vâng cái ga hôm nay đó vắng tanh giữa đồng không bông quạnh chẳng có gì để gọi là cái ga xe lửa cả đơn giản là chỉ có hai đường sắt song song tránh tàu một cái nhà xây thấp lè tè chơi trọi đơn độc nằm ở đó một con đường nhựa cũ kỹ sạch bong chạy dài trước mặt hai bên trắng trơn với những bình độ khô cằn sỏi đá cai tàu đoàn xuống tàu tập hợp rồi hành quân chúng tôi thì biết rất rõ đây đã rất gần với thành phố hồ chí minh cứ theo như quyển lịch bỏ túi ngày trước mà tra ra thì cũng chỉ còn vài ga nữa là tới thành phố biên hòa và từ thành phố biên hòa về đến thành phố hồ chí minh thì cũng chỉ chừng ba chục cây số chúng tôi lại ba lô trên vai đi theo đội hình đến bốn cây số thì gặp một con đường nhựa rất to ở giữa đường có hàng bê tông chia cắt đường làm hai chiều riêng biệt theo con đường to đó đi một khúc sẽ đến cái đoạn hầm đường tàu chui qua đường nhựa xa lộ biên hòa cái con đường cửa mở lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh trước cửa ngõ Sài Gòn cái con đường với bao quần áo quân trang vũ khí của lính ngụy khi thất trận vứt lại mà chúng tôi đã được xem nhiều trên TV hay phim ảnh. Đi thêm khúc nữa, bên trái xa lộ có một doanh trại bộ đội nằm đó với tấm biển đề “Binh trạm 15”. Thì ra đây là binh trạm 15, nơi đón tiếp những người lính trên đường hành quân ghé qua. Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ăn nghỉ, rất tiện nghi, mỗi người một giường nằm riêng. Binh trạm có hàng rào dây thép gai chung quanh, cổng gác ra vào phải có giấy tờ, khu vệ sinh riêng. Nhà ăn cũng tít tận rất xa. Ngay bên hàng rào thép gai bên kia là dân đang mang chuối vào bán cho bộ đội. Họ truy qua cái đống bùng nhùng thép gai đó mà vào bán. Người đứng ngoài tung từng buồng chuối chín vào cho người bên trong bắt lấy. Những trái chuối chín vàng ngon mắt. Một đồng 4 năm nải chuối to. Đúng là quá rẻ so với cái quán bà bóp ở giúp gia Hà Xuân Bình ơi đầu giờ chiều, lính ta đã nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài đi chơi rồi. Mấy thằng dù tôi đi, tôi ấm ở không nói. Cũng bởi tôi muốn chọn người cùng đi với tôi. Tôi cần người đi cùng tôi vào thành phố Biên Hòa tìm nhà bà cô ruột của tôi. Chưa biết tên nào không nên đi với những người mình chưa tin tưởng. Thằng Hải là đối tượng để tôi chọn. Với nó lúc này thì đi đâu cũng được. Nó không có mối quan hệ gì với bất kể ai trong này. Nên khi tôi nói riêng với nó Thì nó túng ngay lên tôi mà bám theo Dân thành phố thì đi Bất kể thành phố nào cũng không có gì đáng ngại Cơm trưa dưới nhà ăn của binh trạm xong Là đã thấy chúng nó nhấm nháy nhau rồi Tôi và thằng Hải Giả vờ về giường nằm nghỉ Một lúc sau Đợi cho chúng nó đi rồi Chúng tôi mới ra đi sau Kinh nghiệm nhiều rồi Đã chiến đông người là không có lợi Kém hiệu quả hơn Cứ đánh lẻ kiểu chiến tranh du kích thì luôn mang lại kết quả cao. Vừa ra tới sân tôi gặp ngay nhóm Anh Thành, thằng Minh Nổ và mỏng A Dĩnh. Hồi nay cầm đầu nhóm tiểu đội 13 của đại đội 18 chúng tôi, toàn là những tay lì lợm, lý sự cùn cả đống. Nhìn tác phong của nhau là biết rồi, toàn những thằng muốn trốn đi chơi đây. Nhìn nhau cười cười cho chúng tôi lên đường, không ra bằng cổng chính. Thực ra khi đó sợ bóng sợ gió vậy thôi chứ cứ hiên ngang mà đi thì cũng chẳng ai giữ. Lính vào binh chạm cả tiểu đoàn giữ thích quái nào được và nếu có giữ cũng chẳng để làm gì. Nội quy là một chuyện còn chuyện giữ được lính hay không là chuyện của mình ông cán bộ khung. Chúng tôi đi về phía nhà ăn. Ở đó có một con đường nhựa chạy dài song song với xa lộ biên hòa. Anh Thành đã đường nghiên từ trước rồi. Từ khi đi ăn cơm trưa với cái lý luận của tay trinh sát là thế nào cũng có con đường dễ ngang ở một đoạn nào đó ra tới xa lộ thế là đi thôi nhanh chân dạo bước với niềm tin được tự do hết cả buổi chiều nay trong tim ở rừng núi chán quá rồi nay thành phố ngay trước mặt tiền thì trong túi chết cũng đi chứ đừng có nói đến là bị kỷ luật chúng tôi đi xa lắm có đến hai cây số Con đường nhựa này hình như do quân đội Ngụy xây dựng phục vụ cho chuyên trở vũ khí trong tổng kho Long Bình. Đã lâu ngày không có người sử dụng. Đến khoảng tương đối thoáng thì nhìn thấy cả xe lam đang chạy ngoài đường. Chúng tôi tìm đường trèo rào ra ngoài. Một lối đi nhắn thín cắt ngang hàng rào. Vậy là ở đây luôn có người thường xuyên trèo ra trèo vào. Hàng đống mìn gì tuê gì tuép đang chất ngay bên lối đi. Có lẽ là do lính công binh của mình đã tháo rỡ còn để ở đó. Chúng tôi thấy mìn thì bảo nhau cẩn đận rồi chạy cho thật nhanh tránh càng xa càng tốt. Với mấy bước chân chúng tôi đã ra tới bên ngoài. Còn một đoạn xa nữa thì mới ra tới đường. Ngoài kia có lác đác mấy quán nước mía và lối nhố màu áo xanh của lính. Vậy là cả đám chúng tôi lại gặp nhau ở đây. Ngã ba Tam Hiệp. Còn chừng vài cái số nữa là vào tới thành phố Biên Hòa. Xe lam vào thành phố chạy qua, mấy người vẫy gọi lính chúng tôi, thế là cả đám chạy ra đu lên xe. Cái xe lam bị nặng phía sau, búc cả đầu rồi rước ngược lên. Mọi người hốt hoảng xuống bớt. Ưu tiên cho tôi có người nhà trong thành phố đi trước. Vậy là tôi và thằng Hải lên xe. Chẳng biết xe nó sẽ chạy tới đâu trong cái thành phố này. Ngồi trên xe rồi tôi mới quay ra hỏi đường tới phường Trung Dũng Và nhờ mọi người khi nào tới gần nhất thì cho tôi biết để còn xuống xe Thế rồi chúng tôi cũng tới nơi Nhìn những biển hiệu quảng cáo thì biết Trên đó có ghi rõ địa chỉ Tay cầm cái địa chỉ nhà bà cô Hai thằng chúng tôi lần mò tìm Số nhà nhăn nhịt Bên này siệc kia ho tìm Không rõ ràng như ở ngoài Hà Nội dễ tìm hơn Hỏi hết người này, chỉ xuôi, thì người kia chỉ ngược, chẳng biết đường nào tìm cho đúng. Tôi quyết định tìm tới công an của phường Trung Dũng trước đã, rồi vào hỏi địa chỉ nhà bà cô là chắc ăn nhất. Thế là lại quay ra tận ngoài đường tìm. Công an phường thì dễ tìm thôi. Vào tới nơi tôi xin gặp trực ban và nói rõ mục đích của mình. Một anh công an cũng trẻ như chúng tôi trong nhà bước ra. Sau khi nghe trình bày xong thì anh đó nói. Tôi là công an hộ tịch tại khu vực đó đây Bây giờ tôi cũng đang phải xuống địa bàn Nhân tiện đưa hai đồng chí đi luôn Ôi chết đuối vớ được cọc Thế là anh công an hộ tịch đó nhiệt tình Dắt anh em chúng tôi đi xuống địa bàn Cũng phải nói thế này Ngày đó bộ đội còn được quý lắm Dân họ nẻ Gia đình nào có con em đi bộ đội họ cũng nẻ hơn Nhà bà cô tôi bỗng nhiên có những hai anh bộ đội tìm đến lại được anh công an hộ tịch đưa vào thì hàng xóm không khỏi ngạc nhiên nhìn theo chỉ trỏ. Sau nhiều lần rẽ, lắm lần ngoặt, rồi chúng tôi cũng tới nơi. Sau màn chào hỏi giới thiệu, các em họ tôi đang ở nhà đã nhận ra ông anh họ con cậu ruột tìm vào. Anh công an quay ra chào chúng tôi còn đi làm việc. Chúng tôi cảm ơn người công an nhiệt tình với dân. Không ngờ 30 năm sau tôi lại được gặp lại anh Nay đã là hàng xóm của nhà thằng em họ tôi Anh vẫn còn nhớ hình ảnh chúng tôi Khi bước chân vào phường Trung Dũng Tìm địa chỉ người nhà Các em họ tôi Bây giờ còn bé Chỉ đứa lớn đã đi làm Tại một nhà máy của quân đội Còn lại đều đang đi học Cô chú thì đi làm Tại nhà máy cao su biên hòa Vắng cả Chẳng ai biết tôi trừ bà cô Vậy thì làm sao đây Bao giờ cô mới về Khoảng 7 giờ tối cô tôi mới về, còn chú thì đi làm ca nên đêm nay không có nhà. Thật sự là lúng túng, tôi trẻ nói anh cứ ngồi đây em chạy đi vào nhà máy kêu má về. Tôi nói được nhưng anh và bạn đi loanh quanh đã, khoảng 6 giờ tối sẽ quay lại. Lần này thì biết đường rồi, ngõ sau nhà cách khoảng 50 mét là ra cửa nhà ga biên hòa rồi. Từ đó con đường chạy thẳng ra ngã ba bên ngoài. Ngay bên trái đường, chỗ ngã ba đó có dạp chú phim, một khu nhà sập dệ bên trong, sau những căn nhà mặt phố. Bên hòa, nhà cửa cũng thấp, thành phố nhỏ bé này, thứ sẵn và nhiều nhất ở đây là nắng. Cây cối thưa tớt không như ở ngoài Hà Nội của chúng tôi. Hai thằng lang thang ra tới cái ngã ba đó, thì gặp một đông bạn bè anh em đang tụ tập tại đó. Có thể nói gần như toàn bộ những thằng lính vô kỷ luật nhất của tiểu đoàn 5 chúng tôi. Chúng tôi chào hỏi nhau mỏi mồm luôn. Thằng em con cô đi cùng chúng tôi cứ ngơ ngác. Chẳng hiểu anh nó cấp bậc gì mà đi đâu cũng gặp toàn anh em. Thấy ai cũng chào hỏi và đều thân tình với nhau cả. Mấy năm sau khi tôi quay về được nhà cô thì thằng em này cũng vừa đi bộ đội qua Campuchia được mấy tháng. Và nó cũng là đồng đội của chúng tôi Nó cứ nhớ mãi kỷ niệm về ông anh họ bộ đội Khi tôi hỏi thăm nó đang làm gì Học lớp mấy Nó lúc bây giờ đang học lớp 11 Nhà đông anh em nên phải đi làm thêm Vào những lúc còn thời gian Để tự lo chuyện sách vở Đỡ phải xin tiền ba má nó Nó ít tuổi đã biết thương ba má Biết tự lo cho mình Trong cái hoàn cảnh khó khăn khi đó Tôi lúc đó có rút ra 20 đồng cho riêng nó Nó cứ ngơ ngác nhìn tôi Xưa nay nó vẫn nghe Chuyện bộ đội xin tiền gia đình người thân Chứ mấy ai thấy bộ đội lại cho tiền bao giờ Nay nó gặp ông anh họ này Chưa biết nếp tẻ gì Đã rút tiền cho nó Một chuyện lạ xảy ra trong cái thời buổi này Nó tẩn ngần không dám cầm Nhưng tôi đã nhét tiền vào túi áo nó Một kỷ niệm về tôi Nó mãi không quên Gần đây khi anh em ngồi nói chuyện với nhau Nó vẫn cứ nhắc về cái hình ảnh lần đầu tiên Khi gặp ông anh họ của nó Nhà anh em tối Thành phố Biên Hòa mất điện Chẳng còn gì buồn hơn Khi ở thành phố mà không có điện Tất cả tối thui Với đèn dầu Cứ như ở nông thôn vậy Chúng tôi cũng chán cảnh đèn dầu Tối đen của rừng núi rồi Nay về thành phố vẫn tối như nông thôn Thì ngán ngầm qua Anh em chúng tôi quay về nhà. Cô tôi cùng với các em đón ngay ở đầu ngõ. Mấy đứa em gái chạy về gọi má âm mỹ. Anh đã về. Một cảm giác trở về bên những người bà con ấm mãi lòng tôi nhiều năm tháng trên đường hành quân. Với nhiều trận đánh một đi khó trở về. Gặp tôi cùng thằng Hải. Cô tôi mừng lắm. Và báo ngay cho tôi một tin vô cùng quan trọng mà cô mới nhận được chiều nay. Là bố tôi hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh Sau màn hỏi thăm tôi vào đây như thế nào Hiện đơn vị đóng quân tại đâu Thằng em bé nhất nhà Cứ đu lên người tôi Rồi tay mơn mê các quân hàm trên vé áo của tôi Rồi bi bơ hỏi Anh có phải là tướng không Vâng anh là tướng Tướng một sao Cô tôi và các em Chuẩn bị cho hai thằng tôi Một suất ăn nhanh Sốt vang thịt bò Với bánh mì rất ngon cả nhà đều nói ăn trước rồi nhưng tôi hiểu là chưa ai ăn uống gì đâu chúng tôi ngồi ăn mọi người đứng ngồi chung quanh hỏi chuyện thấy chúng tôi ăn uống uể oải cô và các em cứ dục ăn đi chắc mọi người nghĩ chúng tôi đói lắm tiêu chất lắm hay sao mà cứ muốn chúng tôi tranh thủ ăn thật nhiều cô và các em đâu hiểu rằng chúng tôi tuy là lính thật nhưng sướng hơn cuộc sống của cô cùng các em nhiều Ăn xong, chúng tôi ngồi uống nước, cô mới lần túi áo, lấy ra một mớ tiền đưa cho tôi rồi nói. Con cầm lấy, cô không có nhiều cho con, muốn cho con chút tiền tiêu vặt khi gặp cảnh thiếu thốn của lính xa nhà. Cô là người có quá nhiều kinh nghiệm với lính, chồng cùng các em trai của cô đều là lính Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi khi gặp cảnh khó khăn thì đều về vặt đầu vặt tay với cô cả. Ngày xưa cô cũng chẳng làm gì nhiều Cũng lao động và buôn bán lặt vặt thôi Nhờ chăm chỉ và tích góp Nên lâu lâu cô cũng có một khoản tiền dành dụm Được lại cho chồng, cho con Đám con nhỏ lần lượt ra đời Cũng một tay cô chăm nuôi hết Cả cuộc đời cô có thể nói vui ít buồn nhiều Cô thương tôi nhất trong đám cháu ở trong nhà Ngoài tình cảm bình thường cô cháu Có thêm một điều nữa là cô rất thương bố của tôi bao năm vật lộn đi theo cách mạng. Tôi lại là con trưởng của bố. Người dân miền Trung có một suy nghĩ rất lạ. Cái gì cũng con cháu dòng trưởng cả. Nội gia, quy trưởng, tất tật về nhà ông trưởng, thừa mứa rồi mới đến những ông con trai khác ở trong nhà. Trong họ, nhà tôi là kẻ ăn trên ngồi chốc. Nay cái thằng trưởng tôi đi lính vào đây Có lẽ bảo cô bán nhà đi thì chắc cô không dám chứ muốn gì trong khả năng cô đáp ứng ngay. Nên mặc dù rất khó khăn khi cô đang phải nuôi một đàn con như thế mà vẫn có tiền cho tôi cũng phải thôi. Và phần lớn người phụ nữ Việt Nam chúng ta khi đó là như vậy. Tôi phải cố từ chối khéo. Cháu có đủ rồi, cháu không nhận tiền của cô đâu. Thế là rơm rơm nước mắt cô nói. Cầm đi con, cầm đi cho cô vui. Cô không có nhiều cho con. Là đàn ông ra đường làm gì cũng cần có chút tiền trong túi. Có tiền họ mới nẻ mới trọng. Con đi lính cực lắm. Cô ở nhà lo được mà. Trời ơi lòng cô. Lòng mẹ Việt Nam rộng lớn bao la vậy. Vất vả sớm hôm mà hiểu hết sự đời. Hiểu luôn cả cho cái thằng tôi sức dài vai rộng. Tuổi 18 đôi mươi, bẻ gãy sừng châu này. Tôi lại phải giải thích, trình bày, móc hết túi trên, túi dưới, túi trong, túi ngoài. Đưa cô xem, tôi có hàng nắm tiền to. Cô mới chịu hiểu cho rằng, tôi không thiếu tiền để tiêu xài, chứ không hề kinh khi mấy đồng tiền lẻ của cô. Cô thì cứ nghĩ thằng cháu cô còn nhỏ dại Đâu biết thằng cháu cô ra đời, cũng đã nhiều trò tinh quái lắm, cô ơi. Ngồi chơi tới khoảng gần 9 giờ tối, chúng tôi phải trở về đơn vị. Mới vào có hơn chục tướng đồng hồ, mà chúng tôi cũng biết nhiều đường đi nước bước trong cái thành phố Biên Hòa này. Biết đi xe nào để về Tam Hiệp, rồi từ đó về Binh Trạm 15. Thấy tôi ăn nói lưu lát đầy tự tin, cô hiểu tôi ra đời không phải là thằng Ngô Ngọc. Vậy là cô yên tâm cho cái thằng Hương Khói cha mẹ cô sau này rồi. Tạm biệt cô cùng các em, tôi hứa sẽ quay trở lại khi có dịp và ngày mai nếu còn ở đây, tôi sẽ vào Sài Gòn gặp bố tôi. Nếu có thể cô về chỗ cơ quan của bố tôi, cô cháu sẽ lại gặp nhau tại đó. Cô cứ lo tùy lớn ngớ giữa cái thành phố hoa lệ đó. Nhưng cô biết đâu, tôi cũng dân thành phố mà lớn lên, đâu có lạ gì với tôi đâu. Tôi và thằng Hải quay ra cái dạp chiếu phim ngay đầu đường. Chúng bạn bộ đội vẫn còn ở đó rất đông Cái quán nước mía đồng nhịt lính Trước cửa dạp chiếu phim mới có điện lại Nên lính ta túm tụm rất đông tại đó Thằng uống nước mía Rồi thằng chạy ra chạy vào gọi nhau âm mỹ Rồi cùng đứng dậy Cha ai chịu trả tiền nước mía cho người ta Ảnh bán nước mía toát mồ hôi quay mía Còn đứa con gái nhỏ rửa cốc bưng bê vất vả vậy Mà không ai trả tiền Mặt anh cứ méo mà không dám chửi không dám kêu ai Nghĩ cũng tội đứa nhỏ kia cũng giống như em tôi thôi Khi đó tôi cũng đang ngồi đó uống nước Anh nhìn chúng tôi như dò hỏi Anh bộ đội này liệu có giống các anh kia không Tôi phải gọi anh đón lại và hỏi tất cả khoảng bao nhiêu tiền chúng nó chưa trả cho anh Cũng đâu chỉ 8-9 đồng gì thôi Tôi mới nói anh yên tâm đi. Tôi còn ngồi đây. Nếu chúng nó không trả tôi sẽ trả cho. Tôi mới quay qua bảo thằng Minh nổ. Đi tìm và gọi về những thằng khi nãy ngồi ở đây uống nước chưa trả tiền. Quay lại đây trả tiền cho người ta. Thằng Minh đi một lang. Đã thấy vài thằng quay lại trả tiền. Kết thúc thì tôi vẫn phải trả đâu. 4-5 đồng thì phải. Anh bán nước mía cảm ơn tôi dối dít. Tí nữa thì... Chà con anh mất không khoản thu nhập chính đáng với mới thằng lính cùn này. Chúng tôi quay về đến binh trạm 15 cũng khoảng 10 giờ đêm. Khu này vắng lặng. chúng tôi cứ hiên ngang đi vào đường cổng chính. Cũng chẳng thấy ai hỏi han hay kiểm tra gì hết. Lính gác làm ngơ cho qua. y vậy mà lúc chiều phải trốn chui trèo rào làm gì cho nó vất vả. Anh Sướng thấy cái đám chúng tôi về mừng quá nhìn tới nhìn lui toàn những thằng đồ bò đồ bưu của tiểu đoàn 5 cả lên giường đi ngủ thằng thẻ về trước đã mắc hộ tôi cái màn tôi nó sợ cán bộ khung vào kiểm tra nên đã mắc màn vào giường tôi nhằm đánh lừa họ nó có biết đâu ông sướng đã biết tổng chuyện tôi và thằng hải đi vào biên hòa chưa về trèo lên giường nằm mãi mà không ngủ được trời nóng quá tôi vùng dậy ra sân ngồi hút thuốc lá Con thằng Hải mệt phờ đã thở đều đều từ lâu rồi. Ra tới sân tôi gặp ngay ông Sướng đang đứng ở đó. Cũng như tôi chắc khó ngủ quá nên ra ngoài hóng mát. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Tôi kể chuyện ngày hôm nay vào biên hòa gặp cô rủ của tôi ra sao, còn ngày mai tôi sẽ đi Sài Gòn gặp bố tôi. Anh Sướng không nói gì, Chỉ dặn đi nhớ về sớm, sợ có lệnh chuyển quân đột xuất sẽ lạc đơn vị, sau này tìm về sẽ rất khổ. Anh quá hiểu tôi rồi. Tôi vào lên giường đi ngủ, ngày mai tôi sẽ gặp bố tôi, mời chuyện sẽ có bố tôi lo rồi. Tôi yên tâm làm một giấc không mộng mị sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Sáng hôm sau cũng phải loanh quanh mãi, chúng tôi mới đi được. Mấy cặp mắt cú vọ của cán bộ khung luôn để mắt đến mấy thằng chúng tôi. Anh sướng thì biết rồi, nhưng cũng cần lựa lúc thuận lợi nhất mà đi, chứ không thể nghiêng ngang mà đi được. Vì dù sao họ cũng đang là người phải chịu trách nhiệm về bản thân chúng tôi. Hơn nữa, anh em A-dua nhau bỏ đi nhiều quá. Mấy thằng chúng tôi thuộc loại bị gạch chân dưới đít cái tên nên cũng phải cần ý tứ một chút. Ra tới đường, lái nhóm chúng tôi vẫy luôn được cái xe tải của bộ đội chạy ngang qua. Cả bọn đu bám leo lên, cùng mười mấy thằng chứ chả ít. Ngày đó cũng dễ, lính ngồi thùng xe, cả đám mặt cứ nhân nhân, có ai hỏi han đi đâu. Xe cứ thế tèn tèn hướng thành phố Hồ Chí Minh mà chạy. Bây giờ mới có thời gian ngồi nhìn nhau, điểm danh kiểm tra quân số. Quân của tiểu đội 6, lính Hà Nội của chúng tôi đủ mặt thêm tầng lưu giờ hơi trong trung đội 2 còn lại toàn anh em trong đại đội 18 cả xe chạy tới ngã tư thủ đức thì dễ phải họ đi đâu không ai rõ hình như xe hậu cần của một đơn vị nào đó cho chúng tôi đi nhờ chúng tôi xuống xe đứng tại ngã tư đường vắng tanh tình thoảng mới thấy có một chiếc xe chạy qua con đường phẳng và đẹp lắm vẫn hàng bê tông chính giữa chia đôi con đường và hai bên đường là dừa nước ngút tầm mắt. Dân cư chẳng thấy ai sinh sống ở đây. Một nhóm lính bơ vơ giữa đường, nhưng chúng tôi biết chỉ còn ít cây số nữa thôi, Sài Gòn sẽ ở trước mặt. Một chiếc xe khách đời cũ dừng lại. Mấy anh em chúng tôi lên xe. Một đồng một người vào thành phố. Tôi đứng ra trả tiền xe hết cho anh em. Tôi hỏi người thu tiền về đường Nguyễn Văn Trỗi, cơ quan bố tôi ở đó. Họ bảo xe sẽ chạy qua đó nhưng không xuống được. Bắt buộc phải về bến tại bến xe miền Đông mới mở cửa cho khách xuống. Ngày xưa đâu như bến xe miền Đông nằm ở gần đường 3 tháng 2 bây giờ. Anh Vũ cũng có một người cô ruột ở xóm Chiếu đã di cư vào đây trước năm 1954. Anh cũng muốn ghé thăm bà con nhưng không có nhiều tiền trong túi nên qua hỏi vay tiền tôi. Anh em với nhau sống chung từng đó thời gian... Đồng cam cộng khổ như vậy giờ này Mà còn hỏi vay mượn cái nỗi gì Thằng Hải đã nói cho anh Vũ biết Tôi có rất nhiều tiền Nên anh mới hỏi vay Tôi quay qua đưa cho anh Vũ 50 đồng Vinh Luân cũng lấy 30 đồng Hải xin thêm 20 đồng nữa Đi lại có tiền trong túi Cứ yên tâm hơn chứ Chúng nó thấy tôi có nhiều tiền Thế là súng vào hỏi vay Tôi phát cho mỗi thằng 5 đồng, 10 đồng Tùy theo mức độ quan hệ Rồi tuyên bố cho luôn anh em khỏi cần trả lại. Trong số anh em này có người biết tôi có nhiều tiền nhưng họ không thể ngờ rằng tôi lại có nhiều tiền đến như vậy. Với họ tôi luôn có nhiều bí ẩn và tạo nên nhiều điều bất ngờ cho họ. Xuống đến bến xe đám xe ôm quay lấy anh em chúng tôi hỏi đi đâu? Anh Vũ và tôi thì còn có mục đích để đi chứ mấy thằng kia thì biết đi đâu mà hỏi đối với chúng nó thì Sài Gòn chỗ nào mà chẳng giống nhau. Anh Vũ muốn thằng Hải theo anh về xóm chiếu, còn thằng Lưu dở hơi thì cứ bám chặt lấy tôi. Thằng này tội nghiệp lắm, nhà nó nghèo, dân lao động vất vả, chân lấm tay bùn, bố nó thì mất sớm, còn mỗi mẹ với bốn anh em nó bơ vơ. Nó là đứa lớn nhất trong nhà, vừa đủ 18 tuổi là đi bộ đội luôn. Chẳng giúp được gì cho mẹ nó cả. Ngày còn ở nhà, Nó chuyên đi câu cá trộm ở Hồ Văn Trương, Để phụ giúp mẹ nuôi em. Tính nó hiền lành, Ít nói, Không tranh giành với ai điều gì bao giờ. Ai nói gì cũng chỉ cười, Cái cười ngây ngô, Như thằng dở hơi. Nên tôi đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy, Mà nó cũng vẫn cười. Ngày còn ở đơn vị, Mẹ nó lên thăm, cũng phải chất chiêu từng đồng từng hào mua vài thứ lên thăm nó bà mẹ khắc khổ như vậy khệ nệ bưng vác đi lên đơn vị thăm con nghe tin mẹ lên thăm nó chạy từ trên nhà sàn xuống tới đỉnh dốc thì gặp mẹ nó đang đi lên hai mẹ con gặp nhau chỗ dốc tôi gác đêm quát chiêu anh sướng ấy nó nhìn mẹ rồi nói mẹ lên làm gì để tiền xe lo cho các em Mẹ nó thì hòa khóc khi thấy nó thương con nhưng lực bất tòng tâm. Đúng là lính thì mỗi người mỗi gia cảnh chẳng thằng nào giống thằng nào hết. Tôi vẫy thằng Lưu theo tôi còn anh em khác tản đi hẹn chiều tối về binh trạng gặp nhau. Thằng Vinh lùn cũng đi theo anh Vũ. Nhóm chúng tôi giải tán mỗi thằng mỗi phương trong cái thành phố xa lạ này. Tôi gọi hai xe ôm về đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi nãy xe chạy qua đường Võ Thị Sáu, tôi đã biết rồi. Nhưng vì không xuống được phải chịu thôi. Mấy lão xe ôm không bịp nổi tôi đâu. Thành giá 5 đồng cho cả hai xe. Chúng tôi lên xe đi về cơ quan của bố tôi. Cũng gần nên chẳng bao lâu là đến. Tôi đứng ngoài bấm chuông cổng cơ quan. Một lúc lâu sau không thấy ai ra mở cửa. sân cơ quan thì vắng ngắt. Tôi ngó vào rồi cứ bấm chuông liên tục. Thì ra là ông bảo vệ các cửa đi vệ sinh nên chẳng có ai mở cổng cho tôi cả. Ghé mắt qua cái lỗ nhỏ ở cổng. Tôi nhìn vào thì vừa hay thấy bố tôi từ dãy nhà lớn đi ra. Ông nghe tiếng chuông mãi không thấy ai mở cửa. Chuông vẫn reo nên ông mới tò mò dừng lại xem và hỏi bảo vệ đâu. Mừng quá tôi thò miệng qua cái lỗ nhỏ đó mà gọi. Bố ơi! Bố ơi! Cũng lạ. Tự nhiên thấy thằng nào gào âm âm ngoài cổng cơ quan gọi bố, ơi! nên bố tôi ra mở cổng. chẳng thì ngơ nổi thằng con trời đánh của ông đang đứng trước mặt ông với thằng bạn của nó và hai thằng xe ôm. Bố tôi mừng quá ngâm nhìn hai thằng tôi quân trang quân hàm nghiêm chỉnh mũ mão đàng hoàng, rồi ông kéo chúng tôi vào nhà khách. Tôi quay ra trả tiền xe ôm. Hai anh chàng xe ôm này cứ cò quay đòi năm đồng một xe, tôi mới điên tiết lên nói. Mày biết bố mày là ai không? Bố lao, bố xả thịt chúng mày ăn không cần nước chấm đấy Nhìn cái biển kia đi Đọc rồi biết Hai thằng ngước nhìn tấm biển trên cao Theo tay tôi chỉ Rồi vội cầm 5 đồng Nổ máy xe biến mất Tôi nói thật Tôi ghét nhất cái loại người ăn nói hai lời Chuyên bắt chẹt người khác Gặp tôi chúng biết không nhằn nổi Nên mới cầm tiền rồi cút mất Lèo nhờ vỡ vẩn, Có khi còn không lấy được đồng nào Mà ăn đòn chưa biết chừng Thế rồi cả cơ quan mấy chục người chỉ ít phút sau đã biết tin con trai của sếp là bộ đội mới chuyển quân vào đây. Mọi người đến chúc mừng bắt tay bắt trần loạn xạ cả. Bố tôi có lẽ là người vui nhất. Ông quay qua giới thiệu tôi với mọi người. Niềm tự hào của ông mà. Thế rồi các loại nước tiếp khách được bê ra. Thằng Lưu cũng được thơm lây. Từ bé đến giờ có ai tiếp đón nó trịnh trọng như vậy đâu vui qua mừng qua. Con ông bảo vệ thì luôn mồm xin lỗi chuyện đi vệ sinh không ai kịp mở cửa cho con trai sếp. Bố tôi luôn mồm tốt rồi tốt rồi, khi biết tôi được chuyển quân vào Nam bổ sung cho những đơn vị trong này. Rồi bố nói những thông tin vô cùng quan trọng về mối quan hệ bạn bè bà con của ông. Con vào trong này là quá tốt rồi, nếu về bên quân khu 7 Thì bố có nhiều cô chú là người quen đang ở bên quân khu 7, kể cả bên quân khu 9 cũng vậy. Đúng là quá ổn cho một thằng con khi về các đơn vị sau huấn luyện ở thao trường ra. Một tương lai rộng mở đang chờ đón tôi, chỉ có hoa và những nụ cười. Bữa cơm trưa được tổ chức vội vàng trong cơ quan của bố tôi. Mừng buổi con tôi gặp nhau, một cuộc hội ngộ không hẹn trước ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Trên cái bàn tròn tiếp khách của cơ quan, nhanh chóng được bày la liệt đồ ngon mời hai ông khách quý, đang là loại hạng bét của quân đội nhân dân Việt Nam. Bia còn cọp với nước ngọt xá xị được rót ra, loại nước lần đầu tiên trong đời tôi được uống. Tất nhiên là hai ông khách quý này không được uống bia rồi, làm con lớn đi bộ đội rồi. Ra đường các cháu kêu bằng chú, bố trẻ con rồi. Nhưng ngồi trước mặt bố mà uống rượu, uống bia, hút thuốc lá thì cẩn thận không cái cốc của bố tự nhiên nó bay vào mặt lúc nào không biết. Đừng có mặt đùa. Bữa cơm thân mật trong nhà ăn, bố tôi vui lắm. Chuyện trò cười nói luôn mồm, còn các cô chú trong cơ quan của bố tôi ngồi chung quanh thì luôn tay gắp đồ ăn cho hai thằng chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó có món vịt quay bát của chúng tôi đầy ư nhưng thịt là thịt chắc các cô chú cũng nghĩ chúng tôi khổ lắm đói lắm cũng nên thế rồi mọi người thanh nhau đăng ký mời bố con tôi chiều nay sau giờ hành chính đi ăn đi uống nếu chúng tôi có thời gian và có thể ở lại tôi phải quay lại nói rõ với bố cùng các cô chú biết là dù muộn hay sớm thì trong đêm nay tôi cũng phải có mặt ở binh trạm 15 tổng kho Long Bình nếu sáng mai tôi chưa bị chuyển đi Thì lại có thể đi chơi nữa thoải mái Bố và tôi Thì ngầm hiểu rằng các cô chú Sẽ không thiếu cơ hội để mời thằng cháu Cùng lũ bạn của nó nếu có tấm lòng Phán quyết cuối cùng của bố tôi là Cơm xong Các con có thể lấy xe máy của cơ quan đi chơi đâu Thì đi trong cái thành phố Sài Gòn này Khoảng 4 giờ 30 phút chiều Thì phải có mặt tại đây Bố chính thức thay mặt các con Nhận lời mời của chú Quy Đi ăn chiều nay Cụ thể là chương trình do chú sắp đặt tổ chức. Còn chú N lấy cái xe 4 chỗ của cơ quan lo đưa đi chơi cả tối. Và đêm nay rồi đưa các cháu về đơn vị ngủ. Sáng mai khoảng 9-10 giờ thì chú lại quay lại binh chạm 15. Nếu các cháu còn ở đó thì phiền chú chở các cháu nó về đây chơi nữa. Còn nếu đi đâu đó rồi thì phải tìm hiểu xem đơn vị của nó đã đi đâu để còn tìm chúng nó. Cơm xong tôi lên phòng của bố tắm rửa rồi xuống phòng thường trực nhận xe để đi chơi cái xe lâu ngày ít người sờ vào nên cũng cứ tậm tịch kho nổ máy cái xe honda 72 nam bốn số dây côn tay lỏng lẻo này rất khó đi cũng là của cha chung không ai khóc đây thôi để đó nay mai nếu tôi mà đóng quân gần đây tôi sẽ mượn hẳn mang về đơn vị đi trượt tiện lúc đó thì tôi sẽ sửa lại cho thật ngon Nhảy lên đạp khẽ một cái là phải nổ. Tôi nghĩ trong bụng thế. Lúc bây giờ cô hát thấy vậy, đã chạy ra, đưa cho tôi cái chìa khóa xe của cô, rồi nói. Lấy xe của cô đi cho tiện và sạch sẽ, chứ cái đó khó đi lắm. Chỉ mấy ông lái xe của cơ quan quen thì mới đi được. Xe của cô xăng cũng đầy bình rồi đấy, cứ thế mà đi thôi cháu ạ. Tôi nhận xe rồi cảm ơn cô. Xe Honda nữ 50 màu xanh. Nhưng được chỉnh sửa ngon lành dùng cho phụ nữ đi nên cũng rất nhẹ nhàng. Hai thằng tôi vi vu giữa trưa nắng Sài Gòn ngày hôm đó. Và theo tôi nhớ thì là ngày 15 tháng 9 năm 1978. Một trong những ngày có nhiều biến cố của cuộc đời tôi. Chú tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Cứ thế phóng, xe đi mượn, phóng vô tư, lên xe là phóng. Loanh quanh thế nào rồi cũng mò ra được nhà thờ Đức Bà. Rồi chợ Bến Thành lướt trên phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Hưng Đạo cách mạng tháng 8 rồi đâm ra cảng Sài Gòn Vòng tới vòng lui ngắm nhìn những hotel cao tầng, nét kiến trúc của chợ Bến Thành Rồi vòng về dinh độc lập Chúng tôi xuống xe chạy sát vào hàng rào, ngó nhìn, chẳng sợ gì cả, cũng chẳng ngại gì hết Và cũng làm gì có ai để ý tới hai thằng bộ đội con con chúng tôi làm gì Nhịp sống Sài Gòn luôn ào ào như những dòng thác, hai cái lá che chúng tôi cũng chẳng gây được ấn tượng gì với họ. Đi chán ngắm chán rồi chúng tôi tìm quán nước ngồi uống. Rán tiền trong túi, tôi chọn một cái quán sang và đẹp nhất, nhìn thẳng nhà thơ Đức Bà xuống. Khi đã ngồi yên vị, người phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì. Mắt họ nhìn hai thằng tôi Và hình như họ muốn nói chúng tôi vào nhầm địa chỉ thì phải. Thái độ của họ thì rất hòa nhã. Nhưng ánh mắt họ nhìn làm tôi bực mình. Tôi hỏi lại quán. Có những đồ uống gì? Một cái menu được đưa ra. Sinh tố mạng cầu nghe là lạ. Vẫn biết là quả na xiêm na thái lan. Nhưng chưa uống thử bao giờ. Miền Bắc đâu có loài hoa quả này. Chúng tôi gọi hai ly sinh tố mạng cầu. Tiện. Cho gói thuốc lá Ngày đó không có thuốc lá ngoại như bây giờ Hình như ngon nhất là Sài Gòn Giải Phóng thì phải Tôi gọi một bao thuốc lá Cô bé phục vụ hỏi Loại nào loại xanh hay đỏ Lại còn Sài Gòn Giải Phóng Xanh hay đỏ nữa Bố khỉ Cứ loại nào ngon thì mang ra đây Rách việc nhiễu sự quá Thế rồi bao thuốc Sài Gòn Giải Phóng đỏ Được đặt lên cái đĩa nhỏ Thêm một bao diêm mỏng dính Chắc họ nghĩ mấy ông bộ đội này đỏ đít nên cứ đưa bao thuốc màu đỏ cho hợp cả về tư tưởng trí đạo đây. Chứ mình có biết loại nào ngon hơn đâu. Hai ly sinh tố mạng cầu cùng cái ống hút bày ra bàn. Chúng tôi nhâm nhi ngồi uống sinh tố thuốc lá phì phèo nhìn dòng người đi lại phước đời. Ngồi uống nước chán rồi chúng tôi cũng đứng dậy thanh toán ra về. Cũng đã ba giờ chiều rồi và cũng đã chán Sài Gòn rồi. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm cả, không như những người đi Sài Gòn rồi ra Hà Nội kể lại nghe cứ ghê gớm kinh khủng khiếp lắm. Tất nhiên là nó hơn Hà Nội khi đó xa, nhưng cũng không hơn những nước xã hội chủ nghĩa mà chúng tôi vẫn xem trên phim ảnh. Về, về thôi. Loan quanh một lúc thì chúng tôi cũng mò về được đến cơ quan của bố tôi. Cũng phải dừng lại hỏi đường, vì Sài Gòn khi đó đã có đường một chiều, nên chuyện cứ vòng tới vòng lui tìm đường, đi chỗ đúng chiều thì cũng là chuyện thường. Còn đi theo đường cũ thì quá dễ rồi. Bước chân vào phòng làm việc của bố tôi, thì bố giới thiệu ngay thằng em họ, con cô ruột cũng vừa đến chơi. Nó nghe tin cậu mới vào công tác nên qua thăm. Nó làm việc bên nhà máy Z751 của quân đội, Tuy là em nhưng nó lại hơn tôi 2 tuổi, là dân Nam chính gốc, mới tí tuổi đầu mà răng cửa dụng hết rồi. Cũng có thể do ngày bé nó uống nước đá nhiều quá đây. Thuốc lá thì nó hút như ống khói tàu hỏa tự lực khi đó. Bây giờ thì nó đã là công dân úc châu từ lâu rồi. Chẳng biết nó tiêm nhiễm đầu óc bên nội của nó thế nào mà lại oán hận chế độ, dù mới sống có mấy năm với cộng sản. Nó đã vượt biên mất hút Khi qua tới Úc Nó vứt thư về thề rằng không bao giờ về Việt Nam nữa Thế mà gần đây Nó lại về thăm Việt Nam Sau gần 30 năm xa Tổ quốc Rất tiếc là lần đó Anh em chúng tôi cũng không gặp được nhau Còn nhớ qua điện thoại Tôi có hỏi nó Thế sau bao năm về lại Việt Nam Em thấy Việt Nam bây giờ thế nào Còn muốn đi nữa không Nó cười khừng khược trên điện thoại Rồi trả lời Việt Nam bây giờ xương quá, thích quá, biết thế này trước kia em trả đi. Em chỉ còn 3 năm làm việc biến Úc nữa thôi là đủ chế độ về hưu. Khi đó em sẽ về Việt Nam ở Hẳn chứ không đi nữa. Lần sau em về Việt Nam sẽ bay đường Hà Nội ra thăm anh. Thôi, thế cũng là tốt rồi. Thằng em họ mình bây giờ cũng đã biết nhìn nhận vấn đề đúng hướng, vẫn có thể sửa sai trong cái đầu óc của nó khi nhìn nhận về xã hội của chúng ta khi đó và hiện nay. Hôm đó sau khi bố tôi hết giờ làm việc thì mấy bố con chúng tôi đi cùng xe của chú Quy đã chờ sẵn. Thế là chúng tôi đi ăn nhà hàng. Sau khi ăn uống thăm thú Sài Gòn xong thì khoảng 9 giờ tối xe chạy ra xa lộ Biên Hòa. Bố đưa tôi về tới binh trạm 15 Tổng Khó Long Bình. Hai bên đường tối đen tình cờ có một chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường. Thành phố Hoa Lệ lùi lại sau lưng Nơi đã hứa hẹn cho tôi một tương lai rộng mở Khi về ngang binh chạm Xe chạy chậm rồi dừng lại Lính mình lên đường chơi Đứng ngồi lúa nhố Bố và các chú với hai thằng chúng tôi Bước xuống xe Anh em tỏ mò xuống lại xem Rồi hỏi nhau đồng lâm Bố thằng nào mà to thế Đưa nó về bằng xe con thế này Thằng hiếu, thằng hiếu, Đại đội 18 Anh sướng lúc đó cũng đang đứng ngóng chờ chúng tôi Khi thấy mặt tôi, anh mừng quá chạy ra. Tôi giới thiệu anh Sướng với bố tôi cùng các chú đi cùng. Họ bắt tay nhau chào hỏi. Bố có nói mấy lời nhờ anh Sướng quan tâm đến tôi. Rồi bố con tôi chia tay nhau. Hẹn sáng mai xe sẽ quay lại đón nếu chúng tôi còn ở đó. Xe quay đầu. Tôi đứng đó nhìn theo bóng xe của bố tôi lướt trên đường. Cho đến khi mất hẳn chỉ còn lại hai cái chấm đèn đỏ sau đuôi. Cũng tưởng chỉ ngày mai bố con tôi sẽ lại được gặp nhau. Nhưng phải gần 3 năm sau bố con tôi mới lại được gặp nhau. Và cũng vẫn trong cái thành phố Sài Gòn này. Cũng trong khoảng thời gian đó thì bao thăng trầm biến cố đã đi qua đời tôi. Một thằng đàn ông thực thụ không còn nhỏ dại như xưa nữa. Với nhiều kinh nghiệm xương máu của trận mạc. Nhiều ngàn cây số hành quân và những trận đánh nảy lửa chỉ là chuyện cơm bữa.